các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thiên nhung lẳng lặng nằm lặng lẽ cầm ngược lại tay cô nhìn chăm chú trần nhà thế nhưng nhẹ nhàng cười rộ lên nụ cười tươi giói mà trong sáng đơn thuần bên trong lại lộ ra nhàn nhạt, nhạt yêu thương nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ chị chị biết hiện giờ em nhiệt tới cái gì không thiên Nhu chậm rãi nói ánh mắt trong trèo lấp lè hồi ức nhẹ nhàng nhỏ giọng nói em nhớ lại năm năm trước Từ 14 tuổi cho đến năm 17 tuổi Trong 3 năm đó Em vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh trong viện điều dưỡng Giống như thế này Mỗi ngày tan tầm sớm Hay mỗi cuối tuần chị đều sẽ đến thăm em Ngồi ở mép giường nói chuyện cùng em Lúc ấy đôi mắt em không nhìn thấy Suốt 3 năm ở trong bóng tối Em cũng từng cho rằng Đời này mình cứ như vậy mà tàn phế Em không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu Em thường hỏi bác sĩ Có phải không có em Thì chị sẽ sống tốt hơn hay không Chị trẻ tuổi như vậy ra ngoài đời không dễ dàng Phải gánh bắt cho em phí nằm viện Điều trị cao như vậy Còn kiếm tiền cho em phẫu thuật Còn phải chăm sóc em Chị khi ấy nhất định chị sẽ rất cực khổ Nói xong thiên nhu cười ngọt ngào Nhìn cô tiếp tục nói Nhưng hiện tại tốt rồi Em đã có thể nhìn thấy Cho dù mặt bị hủy hoại Em cũng không cảm thấy mình là một người tàn phế Chị em không sao Em không phải lừa chị em cảm thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều so với trước kia chị không cần ăn uỷ em cuộc đời của em vốn đã không có thời điểm tốt cho nên điểm cuối cùng cũng nhất định là không xấu Tiểu Nhu Dự thiên tuyết hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ nghĩ như vậy chị thiên nhu siết chặt tay cô tân hôn vui vẻ Dự thiên tuyết nói không nên lời đôi mắt ngập nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chị chị đừng khóc anh dễ nhìn thấy sẽ đau lòng em vẫn còn chưa tặng quà gửi cho chị. Ánh mắt Thiên Nhu Zan Nan mà nhìn quanh phòng một vòng, dừng ở trên đầu tủ đầu giường. "Chị, ở trong túi lễ phục của em." Dụ Thiên Tuyết vội vàng đứng lên giúp cô tìm. Bộ lễ phục xinh xắn đã bị cháy đến không còn hình dạng. Cô tìm kiếm bên trong túi, chỉ tìm được một cái thẻ ngân hàng. Thiên Nhu cầm lấy, mắt chăm chú nhìn cô. "Thẻ tiền lương của em, chị, bên trong bố tiền lương tháng đầu tiên của em đi làm." Cô thẹn thùng cười. "Không nhiều lắm." Đoán chừng, mua không được cái gì Nhưng em cũng không giải loạn Chờ em khỏe hơn, chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ Dẫn theo tiểu ảnh Đi mộ viên Nam Sơn thăm ba mẹ Thuận tiện, nói cho ba mẹ biết Chị đã kết hôn Chị, được không? sự tiếng đất dương dương gật đầu Được, như thế nào cũng đều được Cô nhìn tới lời lạc phạm vũ dần dò Kéo mền, đắp cam lên cho tiểu nhu Nhẹ giọng, nói Em nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều như vậy Trong thời gian này, em mở đi điều trị cho tốt mặt của em sẽ không sao, biết chưa thiên nhu gật gật đầu theo bản năng mà giữa tay chạm vào băng gạc trên mặt đừng có sợ. giữa thiên tuyết vội vàng bắt lấy tay cô coi chừng bị nhiễm trùng vậy thì em thật sự sẽ biến thành mặt mèo chị không được lúc này thiên nhu mới chậm rãi buông tay chị, chị đi công ty xin nghỉ giúp em, em không thể tiếp tục đi làm nếu như bọn họ không đồng ý cho nghỉ bệnh không lương, vậy quên đi nhờ tới chuyện này thiên nhu cắn cắn môi Dự thiên tuyết cười cười, nghiêng đầu nói Sao có thể không đồng ý Em không biết ông chủ của em là ai sao Trong mắt thiên nhu tràn đầy vẻ mê hoặc Dự thiên tuyết lắc lắc đầu Đứng dậy, sửa sang lại bình thuốc Đang treo ngược một chút, nụ cười yếu ớt Ở trên môi Lạc Phạm Vũ không dám tùy tiện ra thải em Bằng không, anh rể của em sẽ không tha cho anh ấy Vì vậy, em cứ yên tâm mà chữa trị Thiên nhu chật bừng tỉnh Thế mới biết, thì ra Mình đang công tác ở trong công ty con của Lạc Phạm Vũ thế nhưng đến bây giờ cô mới biết được người đàn ông độc miệng kia thiên nhu cắn môi nhớ tới mấy lần đối thoại cùng anh nghĩ lại anh chính là ông chủ của mình tâm tình chợt trở, trở nên quỷ dị biệt thự nam cung hôn lễ long trọng kết thúc qua loa nam cung sợ hy lầm bầm hồi lâu chứng tỏ thực dối rắm anh nếu không anh tổ chức lại một lần đi em sẽ thiết kế giúp anh đãi tiệc ở ngay trong biệt thự của chúng ta em bảo đảm lộng lẫy độc lạ tuyệt đối không đụng hàng Trên bàn cơm, cô dơ nĩa hùng hồn nói Trước tiên, nói thành ngữ cho đúng rồi hãy nói chuyện đến giúp anh thiết kế Ánh mắt của Nam Công kính Hiên lé lé, cong cong môi nói Thật ra, anh thì không sao, nhưng nếu như chị dâu của cô không hài lòng, cô nhất định phải chết Nam Công sợ hi sập một ngụm canh ở trong cổ họng Xoay đầu, nhìn hai đứa bé đang cười trộm, cô nhíu mày Em nói sai thành ngữ Bạn nhỏ Trình Lan Y vội vô tội nói Con không biết nha, mẹ nói sai chỗ nào Tiểu ảnh đồ mồ hôi, cầm lấy cái mũ lưỡi chai bên cạnh, đội lên, cậu bé cự tuyệt giải thích. Nằm cung dạ hy chép chép miệng. Theo em thấy, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.